con người đâu chỉ là xác thân con người đâu chỉ tìm miếng ăn đâu chỉ là vật chất vôi pha như phù vân nhưng con người còn là hồng ân sự sống linh thiêng sự sống chiến miến muôn đời bất diệt tồn tại trong thiên chúa đấng sáng tạo nên con người đẹp tươi giống hình ảnh ¡Gracias! đâu chỉ là tấm thân trong cuộc trần sẽ biến tan đi theo thời gian nhưng con người còn là tinh anh vượt kiếp mong manh vượt kiếp trần gian đi vào vô tận vào nguồn ân xứ sống kết nối hiệp thông trong một tình yêu sáng ngời muôn đời Ta dừng nên còn cho Chúa, nên lòng con khác khoái con nguôi. Cho tới khi, cho tới khi nghỉ yên trong Chúa nguồn hạnh vơi biết bao khi Chúa đã xuống thế mang thân phận phàm nhân Chính Chúa là nguồn ơn cứu rỗi mở lối nhân gian Ngài đã dẹp tan bóng mờ nghi ngờ mời gọi ta tiến đến ánh sáng niềm tin tràn hòa bình yên với người muốn đời hạnh phúc đời con cho thời kỳ cho tới khi niềm điên trong Chúa tuôn hành phúc